Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rõ như cô mà cũng trở nên hồ đồ như vậy. quan sát chăm chú cánh người thành thật chất vắc kia khuôn mặt tươi cười có một chút ý tả niệm cô thật sự cảm thấy rất là mơ hồ. Có điều sau khi cô xoay người bộ mặt anh Tuấn phía sau lưng hiện rõ rết về lừa gạt thế gian một ý kiến tuyệt vời xuất hiện. Có thể hôn cô ấy sơ cô ấy, ôm cô ấy thật sự là tốt quá đi mà. Trời sinh đàn ông là loài đi săn Tình cách ngỗ ngược và xâm chiếm của bọn họ vẫn chưa biến mất. Chẳng qua ngày thường là ngủ đông trong bộ âu phục và giày da mà thôi. Nhưng đến khi bọn họ cởi bỏ lớp quần áo, những hàm muốn chinh phục và dục vọng bấy lâu nay cất xấu, tự như là mảnh hổ thoát ra khỏi chuồng không thể nào kiềm chế. Tính của anh ôn hòa, không có nghĩa là anh dễ dàng bị xem thường. Chẳng qua là loại người việc nhỏ mà làm lỡ chuyện lớn, phá hủy chính sự. Anh không so đo với phụ nữ. Không có nghĩa rằng anh bó tay với bọn họ. Nguyên nhân chính là bản thân anh có tính nguy hiểm rất lớn. Một khi đã ra tay, thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên anh cần phải kiềm chế. biết cô ghét những kẻ ưa bạo lực. Nên anh ép buộc mình phải nhã nhận. biết cô hận những gã đàn ông tùy tiện. Nên anh ép mình phải kiềm chế. Cô không giống với những cô gái khác. Anh biết nếu mình đi từ từ từng bước thì sẽ đến đích. Có trời mới biết là anh muốn đến như thế nào. Cô nói phải bắt trộm được trước khi tóm vương. Thì anh nên học tập. Mỗi ngày đều áp dụng trên người của cô. Cô nói chiến tranh không ngại lừa dối. Anh không những lừa gạt cô hôn môi. Mà lại còn ăn không ít nộp phụ của cô. Anh muốn cô dần dần quen với những nộp hôn của mình. Quen với sự đụng chạm. Rồi từ từ sẽ trộm đi trái tim của cô. Mà thần không biết quỷ không hay. Số đào hoa không chỉ đem lại những phiền vức mà còn cho anh sức hấp dẫn trời sinh chết người. đừng Tây Anh không theo đuổi phụ nữ mà nghĩ anh không phải là bong bóng. Không phải là bong bóng, chẳng qua là thời cơ chưa tới mà thôi. Mà bây giờ, đã có một cô gái xinh đẹp bước vào cuộc sống, đời tư của anh, thì thời cơ đã đến thật rồi. Nhớ phúc của cô, anh không còn lo lắng giữa ban ngày ban mặt, có người tới cửa ngăn đón anh. Sau khi tan làm, không có cô gái nào ở bãi đỗ xe cản anh, Hay là buổi tối về nhà, đã có người cửa sạch đồ nằm trên giường chờ anh. Tiếp theo, anh có thể bình tĩnh mà tiến hành kế hoạch của mình. Kế hoạch lại như thế này. Đầu tiên là gần gũi nhau để bồi dưỡng tình cảm. Lâu ngày sinh tình, sau đó khi ánh đèn lãng mạn sáng lên, ấu yếm một chút, dục vọng đút người, muốn ngừng mà không được. Cuối cùng thì cạo nấu thành cơm, đã thu phục rồi. Kế hoạch này thật là hoàn mỹ, nhưng cần có phải có thời gian, Bởi vì hai người không phải đã quen thân nhau lắm, muốn tích lũy, chạy tới khôn thì cần phải có kiên nhẫn, phải có nghị lực và không ngừng cố gắng. Giống như chừng một nồi nước, phải nấu bằng lửa nhỏ mới có thể nấu ra một mùi hương bức nguệ. Nửa tháng ngày, bọn họ ở chung mot noi nuoc phai nau bang lua nho moi co the nau ra mot mui huong buc nguoi nua thang nay bon ho o chung voi nhau thật là hòa hợp, nhưng lại có điều không đúng. Lần đầu tiên anh ý thức được tình huống không đúng là vào một ngày anh còn đang tắm rửa, bởi vì kết thúc trách nhiệm người yêu của mình. Tạ thái sao mỗi ngày đều đưa anh về nhà Sau khi về anh có thói quen Tắm rửa thay quần áo Làm giảm đi cơn mệt mỏi Lúc thay quần áo thì cảnh xuân xuất hiện Ngọn đèn vàng nhặt làm anh như bao trùm Một khí lực cường trắng Trước đó Đã có người nhìn thấy anh Khi không có âu phục dày ra, Trông giống như một phò tượng hy lập Hùng dũng ai vệ Khi vách hiên ngang Vòng ngực nở năng, Vùng bụng không có vết sẹo, Cái mông căng tròn và tràn ngập sức sống Rầm một tiếng, cửa đột nhiên bị đá tung ra. Anh kinh ngạc quay đầu lại, thấy cô hùng dũng bước tới. Này, từ từ. Tha bản năng, anh vội vàng lấy chiếc khăn che quất chỗ trọng điểm. Vừa rất chờ đợi, lại mong sợ bị tổn thương. Ánh mắt giống như đi săn làm hô hấp của anh thêm phần gấp gáp. Đột nhiên phát hiện ra rằng, anh căn bàn là chưa chuẩn bị tâm lý. Tạ Thái Giao không nói hai lời, ngay lập tức bay tới. Trời ạ, cô qua thật là thô lỗ không không được ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng vật vọng của bản thân anh đã chuẩn bị ngành tiếp trái tim đập lên loạn xạ hai cánh tay dài và nhỏ bé kia lưỡng lự ở trên người của anh tràn ngập ký vách xâm lược làm cho anh không tự chủ được mà gen gì em làm sao vậy tôi không có mặc gì hết tỷ ra chứ cũng không phải là tôi cho nhìn thấy gì sở đông sở tây hai khuôn mặt chạm gần nhau Cô liền quay lưng lại anh 180 độ tiếp tục xoát người. Em đừng có mà. Này! Nếu như cô đã tích cực như vậy, thì lý nào anh lại không phối hợp chứ? Tôi đời rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net